Bang nghe truyền tải website nghe audio c h n i c Tu quân c i m e n chào tất cả quy k h á n tinh gia đặt tư giỏi và lắng nghe trinke độc trinh chi y tu quân chúc vua kỳ lạy được đông hân cũng vậy tất cả quy vy trong chương trình phát song của bụi trường à y hôm nay kỳ tư quy vy ngày hôm nay tú quỳnh, quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ đón nhận và yêu thích bộ truyện này của tác giả nguyễn hiền Và ngay bây giờ sẽ là ngay truyền tiên giờ bây sẽ tập đầu cơn ủ a bộ truyền. theo phút truyền thật thư giãn và thoải quý quý hãy giây Xin cùng đón nghe. những nghe giãn mời dõi mái. ý vị và vị và chú Chúc có c mưa ra rít suốt đêm làm bà sáu lần không sao ngủ nổi bỗng bên tai có tiếng ầm ầm như tiếng sấm làm bà cảm thấy lo lắng bởi vào mùa này thường không có sấm hơn nữa tiếng ầm ầm giống như tiếng đồng đất trời ơi cả cái làng này đều nằm bên sườn đ ồ i nếu chẳng may lũ về thì làm sao sống nổi đây nhớ lại đêm đó vào một ngày cuối tháng tám khi bảo về mưa suốt mấy ngày liên tục không ngớt bầu trời trắng xóa đầy nước khoảng gần sáng bỗng bà nghe như có tiếng y ầm như tiếng sấm nên lây gọi con trai c h í n h ơi d ậ y xem thế nào chứ trời mưa gió lớn quá anh chính vùng dậy thấy thế chị nga vợ anh cũng đặt thằng sứ mới có bảy tháng tuổi xuống giường rồi nói với chồng gió lớn qua nơi cây bạch đàn ở phía sau nhà bị gió tuổi quật cành lá vào mái tôn nghe sốt ruột quá quay sang bà sáu đang nằm trên giường ôm con lan chị nga nói mà trong giùm thằng nhỏ giúp con con ra với anh chính có gì con phụ với ảnh ừ tụi bay cẩn thận nghe hai vợ chồng mặc áo mưa rồi mở cửa lách ra ngoài ngoài trời mưa không lớn nhưng gió thổi rất mạnh cây xà cừ oằn mình chống chòi với những trận gió cành và cả ngọn cây bị quật xuống mái tôn nghe như tiếng b ô m nổ anh chính ghé tay vợ hét lên em vào bếp lấy cho anh con dao anh trèo lên chặt bớt những cành cây xà cừ k é o nó đổ xuống làm sập nhà mất chị nga không trả lời vội quay xuống bếp tìm con dao lớn nhưng khi chị mang dao đến cho anh chính đang trèo lên chị đành tiến sát lại gốc cây để đưa cho chọn bỗng một cơn lốc xoáy đã quật đổ cả cây gỗ xuống đất một tiếng ầm như b ô m dội cả gốc cây bật gốc đè lên chị ngã còn anh chính thì đang trên cây cũng bị quật xuống đang nằm ôm cháu trong nhà bà lành nghe tiếng động lớn bên ngoài thì biết đã xảy ra chuyện chẳng may vội vàng chạy ra trước mắt bà là cảnh tượng hãi hùng bà không thấy con trai còn giàu đầu cả chỉ thấy cây xà cừ to lớn đổ ập xuống chỉ lệch một xíu thôi thì cả mấy bà cháu nằm trong nhà cũng không tránh khỏi bà gào thét trong vô vọng chính ơi n g a ơi tụi bay đâu rồi trời ơi không có tiếng trả lời bà gào khóc k ê u lên bớ bà con ơi cứu cứu nghe tiếng gào thức thanh của bà xấu hòa cùng với tiếng sấm rú của gió bão mọi người trong xóm vội vàng chạy ra họ hùa nhau kéo cái cây ra để cứu vợ chồng anh chính chị nga sau khi đưa được hai vợ chồng chị vào nhà thì chị nga chỉ kịp ngước đôi mắt yếu ớt nhìn bầy con s ấ u đứa n h i ề u nhóc rồi tắt thở má ơi má má đừng có đi đừng có bỏ tụi con mà má tiếng gào khóc của bầy con nghe thật não nề mà ai cũng chứng kiến đều không cầm được nước mắt bà sáu lành cứ cầm chai dầu xoa xoa khắp người thằng con trai lúc này cũng đang h ớ p hối anh chính cố gắng ngước đôi mắt lên nhìn thằng xứ mới có bảy tháng tuổi đang oặc e o trên vai chị nó là con lan nhưng không nổi bởi vì cột sống của anh đã bị cành cây đẹ gãy hai dòng nước mắt ứa ra đầy tức tưởi rồi anh cũng trút hơi thở cuối cùng trên tay mẹ anh vì mắt kém nên bà sáu lành không biết con mình đã qua đời tay vẫn cầm chai dầu mà xoa đến kỳ ông hai bính nhìn thấy cạnh đó quá đau lòng n ê n kéo bà ra giọng nghẹn ngào bảo tằng chính nó đi với vợ nó rồi bà đừng có xước dầu nữa không biết bà sáu có nghe được tiếng của ông hai hay không nhưng bà vẫn tiếp tục xước dầu và xoa hai bàn tay lạnh ngắt của con trai miệng thủ thỉ như tâm sự chính ơi đừng có nghe ông bính nói bậy ô n g nói gì đừng có tin má một đời mồ mộ côi rồi đến đời con khi sanh ra cũng không biết cha bệnh là ai không lẽ con để lại sáu đứa con cũng mồ côi giống như mình sao con phải cố lên nghe con cố lên không có được đi giọng bà cứ đều đều lặp đi lặp lại cũng chỉ vài câu nói như thế bàn tay của anh đang lạnh dần nên bà phải sức thật nhiều dầu cho nó nóng lên không được bỏ mẹ mà đi chính ơi nước mắt đã chạy xuống ướt đẫm gối từ lúc nào thằng x ứ bỗng t ì n h giấc ngước đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn bà nó còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau khi mất đi cả cha lẫn mẹ lúc này bà xấu lành bỗng trở thành trụ cột trong gia đình bây giờ sau đứa cháu n h è o nhóc bà biết làm gì đây khi tuổi đã ngoài lục tuần còn làng gần mười bốn tuổi là chị hai từ ngày cha mẹ qua đời con bé bỗng trở nên lầm lì không nói cô h ù n g từ ngoài vườn đi vào bà thấy nó đang quỳ trước bàn thờ của cha má mà lạy gọi là bàn thờ chứ thực ra hết sức đơn giản nhìn hai bác nhang để trên một cái bàn học cũ kỹ mà đau lòng thấy bà nội đi vào nó đi lại ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn bà rồi nói nội cho con nghỉ học đi mần thuê nghe nội bà xấu lành t ắ t nghẹn trong cổ họng bà biết trong đầu con bé lan đang nghĩ gì nó muốn đi làm mướn để kiếm tiền phụ nội nuôi các em nhưng với bà không thể chấp nhận được điều đó hàng đêm bà chỉ thầm vái ông trời cho bà sức khỏe để nuôi b à y cháu thay cha má nó con lan vẫn đứng chờ ý kiến của nội mà hai mắt đỏ hoe đấm tay vào ngực thùm thụp bà xấu lành tỏ ra tức giận mày vừa nói cái gì nếu mày muốn nghỉ học thì mày cầm dao đâm chết nội đi chỉ khi chết đi mày muốn làm gì thì làm còn khi nội còn sống thì tụi bay phải nghe lời nội nghe chưa nhưng mà con thương nội không cần nghe nói hết câu bà sáu lành đã quay đi để cố ngăn dòng nước mắt đang t r ự c trào rơi xuống g ỏ má dường như biết nội đang dặn cảm xúc con làng chạy tới ôm lấy nội khóc lóc nội đừng có buồn nghe nội con xin lỗi con không nghỉ học nữa hai bà cháu cứ thế ôm lấy nhau mà nước mắt cứ chảy lúc này bà sáu lành ngước đôi mắt đỏ hoe nói với nó con là lớn nhất trong nhà con phải học thật giỏi để dạy các em có như vậy nội mới yên tâm đi m ầ n được hàng ngày đi học về con lụi ruộng kiếm con cá con tép mang làm đồ ăn cho nội nha ôm chặt đứa cháu gái trong tay bà chỉ biết gật đầu tội nghiệp thằng x ứ cứ khóc n g ằ n n g ặ t vì nhớ mẹ riêng thằng đại mới có hơn một ư ơ i một tuổi cũng trở nên lầm lì con huệ thằng tý cứ cả ngày hỏi cha má đi b ầ n về chưa làm bà x ấ u lại cứ ứa nước mắt phải công nhận con lan như vậy mà khéo hàng ngày ngoài giờ học nó lại đi kiếm đồ ăn các thầy cô giáo trong trường biết được hoàn cảnh của mấy bà cháu cùng với chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ bà cháu cứ đùm bọc nhau sống lay l ắ c như vậy cho đến một ngày khi ấy bà x ấ u đang mần cỏ thuê cho người ta thì con cúc hớt hải chạy ra nội ơi sao mày không ở nhà chăm em mà ra đây mần chi nội về đi có người tới bắt em x ứ cái gì không kịp nói tới câu thứ hai bà nội chạy về thì thấy hai người một đàn ông một đàn bà ăn mặc sang trọng đang đứng nhìn căn nhà lá ộp ẹp của mấy bà cháu chỉ nhìn thấy cách ăn mặc bà cũng biết hai người này ở nơi xa tới vừa nhìn thấy bà sáu người chồng lệ phép con chào gì nhìn thấy người phụ nữ đang ẵm thằng x ứ bà sáu lao đến dặn thằng bé trên tay cụ ta miệng nói các người định làm gì t í n bắt cóc hả người đàn ông vội vàng lao tới ô m tồn nói vì bình tĩnh nghe con nói bà sáu nổi khùng lên đi đi tôi không có nghe gì hết đó thì gì cứ bình tĩnh nghe con nói đã nhưng bà sáu vẫn cường quyết không nghe buộc lòng hai người phải ra về khi họ vừa rời khỏi bà sáu kéo tay con cúc rồi ôm chặt thằng sứ trong tay tự nói với chính mình dù có phải cạp đắt mà ăn thì nội nhất quyết không cho người ta bắt các con đi cho dù người đó có là ai kể từ ngày hôm đó bất kể đi đâu hay làm gì bà cũng mang hai đứa đi theo may ấ y đ ứ lớn là làm làm l dưới còn con thằng nhỏ. ruộng trên con nó trong tặng Nhiều khi làm thứ ruộng đi đứa trại chiếu giao khi học, Chỉ thì cho chị thứ Cúc cỏ và bà bà tấm Sứ xa, em. bờ, ấ dây cây chạy cụp gốc cho hai khỏi linh tinh đứa vào té. sợ mà a y m trời phú nên cả mấy bà cháu ít khi đau ốm khi thằng sứ lên bốn tuổi thì con lan cũng đã tốt nghiệp lớp m ộ ư ơ i hai nó không chịu được học tiếp một hai xin nội cho đi làm công nhân cắt c h ỉ quần áo Tuy lương ít ỏi, nhưng được cái ở một công ty tư đồng được lương nhưng công nhân gần nhà ỏi cái ở vốn à bà bà bà ngày bữa đã đồng đồng đồ đầu đầu Nhờ lương của con Lan nên cũng ăn, cũng Chuyện lương g ý. cháu thêm cơm của của mấy một yếu. xấu đầu đầu khớp i lại làm bà à c g trong khó khăn. kiếm Chính nhà hai nhỏ con Lan nội yên tiền. Vốn cầu cô vì vậy yêu làm đứa đi ở tâm để dĩ lúc này con lan lại là lao động chính trong nhà mặc dù nó mới hơn m ộ ư ơ i sáu tuổi vừa hết thời gian làm ở xưởng nó đã có mặt ở ruộng để mọ con tôm con cá mang về nhà cho nội nấu ăn nhiều khi nhìn con bé đang thời kỳ trổ mã mà người ngợm lem l ú t dính toàn sình làm cho bà xấu ứa nước m ắ t vậy mà có miếng nào ngon nó lại để dành cho em cho nội cuộc sống tuy tạm b ỡ nhưng cũng bình lặng trôi đi cho đến một hôm người ta đến khu này để mua đất nghe nói để xây trang trại nuôi heo nuôi bò nên bà con hy vọng có được công a n việc làm nhưng có một điều khiến ai cũng lo lắng là ở đâu kéo về những thanh niên x ă m trổ lại còn có cả người nói tiếng trung quốc tiếng máy xúc máy ủi hoạt động suốt đêm khiến cái xóm nghèo xưa nay vốn bình yên bỗng trở nên náo nhiệt một cách lạ thường trưa nay thằng đại đi học về nó thừa với nội nội cho con nghỉ học đi mần kiếm tiền giống chị hai nghe nội bà sáu giật mình bởi thằng đại năm nay mới có hơn một ư ơ i ba tuổi và đang học lớp chín chỉ vì hoàn cảnh nghèo lại thấy chị hai quá vất vả nên nó cũng muốn nghỉ học đỡ đần cho chị nhưng bà sáu thì c ư ờ n g quyết không được nội đã hứa với cha má tụi bây nhất định sẽ nuôi cho chúng mày học hành đàng hoàng bầy lớn phải cố gắng học cho tốt để cha má tụi bây cũng phải mỉm cười nơi chín suối nội con chán n g ọ c rồi nội cho con đi làm nha nội đúng lúc đó chị hai đi làm về kéo hai cái ống quần buộc túm toàn là ốc vài con cá trong tà áo tuột ra phía trước lúc nãy nan g nỉ nội là thế nhưng khi nhìn thấy chị hai về là thằng đại im bặt lẳng lặng đi vào trong nhà chờ cho chị gái tắm rửa xong xuôi thì bà sáu gọi con lan lại gần bảo nghỉ ngơi rồi đi ăn cơm con khổ thần cháu tôi quá chân nội sao rồi mai còn về sớm cắt cho nội mấy thang thuốc nói xong nó không ngồi vào bàn ăn mà đi vào trong vừa đi vừa nói mấy đứa lôi tập vỡ sẽ làm bài lát chỉ kiểm tra bà lành nhìn về hướng nơi thằng đài đang ngồi học quyển tập và cây bút để trước mặt nhưng ánh mắt nó vô hồn nhìn đi nơi khác bà biết trong đầu óc nôn nớt của nó đã biết suy nghĩ trang trở khi thấy chị hai quá vất vả Nó muốn đó góp làm một cái gì đó để p hồi ầ đầy n sống này. Nhưng nó đâu có hiểu rằng, ngoài nó khôn tránh né và cảnh thay tuổi trí hiểu chưa h kia lứa của rảy bấy, đổi đâu đủ để giác. cuộc có cạm mà và ở các cháu còn bé tuy rằng cuộc sống của mấy bà cháu có phần chật vật nhưng bà không lo như bây giờ bà biết làm gì đây để khuyên các cháu nếu không khéo là nó chống lại và nhất là gặp phải người xấu xúi bậy bà chỉ biết thở dài bỗng dừng tiếng quát thằng đại của con lan làm cho bà giật mình nhưng có một điều lạ là mặc dù chị hai la mắng như thế nào tuyệt nhiên thằng đại không hề hé răng nói nửa câu hai mắt nó cứ nhìn vào bức tường trước mặt mặc cho chị hai la hét thậm chí dùng tay đánh vào lượn nó bà sáu thấy như vậy thì vội vàng chạy lại can ngăn từ từ dạy em con chỉ cần bà n ổ i lên tiếng thì lan bỗng tuổi thân òa khóc nội có biết nó làm gì không nó bỏ học hai tuần nay rồi nội cái gì tại sao lại bỏ học đại ơi rồi mai mốt xuống dưới nội biết ăn nói với cha má mày thế nào đây thằng đại không im lặng nữa mà đứng dậy nhìn bà nội và chị hai nó bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường nội nhìn chị ai đi chỉ n h i ê u tuổi mà lúc nào cũng tất bật quần áo thì dơ giấy vì ai chứ cha má cũng không trách công bỏ học để gánh vác gia đình con nghỉ học nhưng không chơi bời leo lỏng mà con đi mần kiếm tiền cho nội thì tại sao lại không được chứ lan nghe như vậy vừa đấm vào l ư n g em vừa khóc tao c ũ n g ráng mấy năm mần kiếm tiền cho đỡ nội mày ráng học hết phổ thông rồi đi mần cũng không ai ngăn cản bây giờ mày chưa được mười bốn tuổi thì mần cái gì ai nhận ngày tao đây còn không có nghề lại chưa đến mười tám tuổi để ký cái hợp đồng nên tao chỉ làm lao động phổ thông công việc cắt chỉ quần áo dành cho người già trẻ em với đồng lương bèo bọt mà tao cũng phải chấp nhận tiền ít còn hơn không mày hiểu chưa lần đầu tiên thằng đại nó cãi lại chị nó chị nói em ráng học đúng c h ứ học hết lớp mười hai thì được chứ gì hay chẳng qua cũng chỉ đi mận thuê thôi hoàn cảnh nhà mình thì sao nội ngày càng già yếu mấy đứa nhỏ thì ngày một lớn đồng nghĩa chi tiêu ngày một nhiều thêm rồi chị vài năm nữa cũng phải lấy chồng lúc đó thì sao đây tao không có lấy chồng được chưa tao ở như vậy thay cha má lo cho tụi bay đừng có nói nhiều nữa thử hỏi bay bằng đấy tuổi ai mà thuê chứ bỗng tàng đại lôi từ trong túi quần ra một s ấ p tiền lẻ để lên bàn làm cho bà s á u và chị lan vô cùng ngạc nhiên mày lấy tiền ở đâu đừng có nói mày ăn cắp nghe t à o vụt cho què d i ò đó tiền người ta trả công cho tụi em đó em với thằng t í thằng tèo trong xóm đi cổng gạch cho thợ hù làm kiếm tiền có xấu gì chứ l à n g chết lặng c â y đắng nhìn thằng em trai cũng bắt đầu trổ mã mặc dù nó đã hứa sẽ thay cha má lo cho các em nhưng những lời thằng đại vừa nói cũng hoàn toàn sai ở cái miệt quê này cho dù có học lên thêm vài năm nữa thì cũng chỉ là lao động phổ thông mà thôi chính nó cũng chỉ vì sợ nội mà không bỏ học hồi cha má gặp tai nạn những lúc này cứ tưởng tượng thằng đại còng lưng cổng gạch dưới cái nắng chang chang là lòng nó như có ai sát muối nghe hai chị em nó nói chuyện bà xấu đau lòng lặng l ẹ đến trước bàn thờ con trai con dâu bà thắp hương rồi tâm sự hai vợ chồng tụi bay rủ nhau mà đi má bây giờ cũng đã yếu không giữ được những gì đã hứa giờ thằng đại cũng đòi đi học đi mần thuê kiếm tiền lo cho bầy em đỡ cho con hai tụi bay khôn thiên thì phù hộ cho mấy đứa bình an nghe bà nói chưa dứt câu thì bỗng hai b á c nhang b ỗ n g b ù n g cháy dữ dội lúc này cả mấy chị em quỳ d ư ớ i bàn thờ kêu khóc cha ơi má ơi người khóc nhiều nhất chính là thằng đại nó quỳ xuống xin lỗi cha má vì nó không nghe lời nổi cãi lại lời chị hai mà từ bỏ học đi mận thuê cho người ta kiếm tiền trên bàn thờ hai di ảnh của anh chính và chị nga cười hiền từ như tỏ ra vui mừng khi gặp mẹ và các con cuối cùng chính bà s á u lại là người mạnh mẽ nhất bà gọi lũ trẻ thôi mấy đứa lo đi học đi còn con hai coi bộ không ăn uống gì sao dạ nội khi chỉ còn có hai bà cháu bà s á u nói với con lan nội nghe thằng đại nói mà đau lòng quá như mỗi chiều phải chứng kiến con đi làm rồi lội x ì n h kiếm con cua con cá nội càng đau lòng hơn thôi thì tất cả cũng tại nồi bất tại hứa với cha má tụi bay mà không làm được thấy nồi kéo vạt áo lau nước mắt con lan lại gần ôm lấy nồi thụ thỉ nồi nuôi chị em con được bầy là tốt lắm rồi bây giờ chị em con lớn lên nồi nghỉ ngơi đi việc thằng đại bỏ học là lỗi của con do con không kiểm tra bài vở của nó đến nỗi nó nghỉ học cả nửa tháng mà cũng không biết gì con xin lỗi nội hai bà cháu cứ thấy lặng lẽ ôm lấy nhau thằng đại len lén cầm tập tiền lẻ đưa cho nội tiền con mần thuê họ trả theo tuần con đưa cho nội đóng tiền học cho mấy đứa bà x ấ u cầm tập tiền lẻ mà thằng cháu vừa đưa rồi cũng chẳng biết nói gì chỉ căn g dặn thằng đại phải hết sức cẩn thận nghe không không được làm quá sức đó hèn chi đen thui à mai mốt xài xong công trình này ông chủ hứa cho tụi con đi theo ổng làm công trình khác mai mốt lớn chút nữa đủ sức khỏe ổng cho tụi con học nghề thợ hồ luôn nghe vậy con lan vội vàng cắt lời từ từ nghe mày bây giờ không có tin được ai hết đó lỡ như mấy ổng mang tụi bay bán sang nước ngoài t r ù i hết đường về luôn à nghen đợt này chị mày bỏ qua cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà chấp nhận nhưng còn cái việc theo ổng đi làm nọ kia là chưa nghen con lan chợt nhớ hôm qua nó nghe bà chủ nói cần tìm người ủi đồ vì thằng đại tuy hơi ốm nhưng hắn cao lại nhanh nhẹn có thể làm việc đó đồng lương tuy ít nhưng còn có chị có em hơn nữa nó quản lý được em nó không sợ chơi với bạn xấu nó nói với bà nội và em hôm qua chị nghe bà chủ nói đang cần người ủi đồ sớm mai em đi cùng với chị đến xem thử nếu được nhận vào thì tốt quá thằng đ ạ i im lặng bởi nó đang nghĩ đến thằng tý và thằng tèo cả ba đứa đều xin ông chủ đi cổng gạch kiếm tiền nhưng nếu bây giờ nó bỏ đi mần với chị hai thì còn hai đứa kia ở lại liệu có ổn không nó ngước lên nhìn nồi rồi lại nhìn chị hai ngập ngừng nói chị xin cho thằng tý với thằng tèo làm cùng có được không trời ơi mày nghĩ tao là ai chẳng qua tao cũng chỉ là người làm thuê thôi mày lo thân mình chưa xong còn bao đồng làm gì l à em xong lan bỗng cảm thấy ân hận bởi vì cô hiểu ở cái x ó g nhỏ này thì ba thằng chơi thân với nhau từ bé nên mong muốn của em cô cũng là đúng thôi nhưng ở hoàn cảnh này thì cô hoàn toàn bất lực quay sang em trai cô nói trước mắt thì em cứ xin vào làm cho tốt rồi nếu bà c h ủ có nhu cầu cần người thì chị em mình xin cho hai đứa kia được không đ ạ i im lặng gật đầu bởi nó cũng đã lớn vừa ký hợp đồng mới bà lan anh tâm trạng phấn khởi nên ghé xưởng nhằm động viên công nhân có tinh thần làm việc chợt bà giật mình khi nhìn thấy dưới gầm cầu thang là hai chị em cô gái Đang ngồi lụt k hai n Bữa chị công a lan sao Hai i người lại khôi việc? này không ăn, mà lại ăn khôi lang như mà Làm sao đảm bảo sức khỏe để làm khỏe thế? h đảm sức bảo để c em vừa ăn xong thì nhanh chóng đi ra ngoài sợ mọi người nhìn thấy nhìn đại trong bộ đồ công nhân rộng thùn g thình làm bà tò mò bà định chẳng hỏi nguyên nhân vì sao nhưng vì chuyện tế nhị bà dừng lại để theo dõi sau khi ăn xong thì cậu nhanh chân về vị trí làm việc trong giờ nghỉ ngơi vẫn còn cậu bỗng giật mình khi thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng chăm chú nhìn mình thì tỏ ra lúng túng vội vàng cúi đầu chào lễ phép bà lan anh đi lại miệng cười niềm nở hỏi cháu bao nhiêu tuổi rồi đại bỗng cảm thấy sợ hãi bởi chị hạnh bên phòng nhân sự nói thương hoàn cảnh gia đình của hai em mà nhưng ậ n không đồng động. n vào làm, chứ không đủ để ký hợp đồng lao chứ hợp h ký đủ để tuổi vậy có h ĩ a cậu phải n g h ỉ việc bất cứ lúc nào không biết bà này là ai mà lại hỏi tuổi của cậu chứ nếu nói thật rồi phải n g h ỉ việc thì lấy tiền đâu về đưa cho nội đóng tiền học cho các em nghĩ vậy cậu khéo léo trả lời dạ cháu sẽ làm việc chăm chỉ biết cậu bé cố tình né tránh câu hỏi của mình bà lan anh hỏi tiếp trưa nay công ty được ăn nhiều món ngon do mới ký được hợp đồng mới cháu ăn có ngon không dạ ngon lắm rõ ràng cậu bé ngồi ăn khoai lang ở dưới gầm cầu thang vậy mà khi bà hỏi lại nói dối chính điều đó khiến bà thêm tò mò nhưng có thể có một điều gì đó mà cậu bé không thể nói ra bà gật đầu rồi đi về hướng phòng nhân sự trưởng phòng hành cũng bối rối khi bà chủ hỏi đến cậu bé t ê n đại mãi sau không còn cách nào khác cô đành nói thật cho bà chủ biết biết rằng nhận lao động chưa đủ tuổi là vi phạm luật lao động nhưng cô không đành lòng nhìn thấy hoàn cảnh như vậy mà không giúp đỡ cứ ngỡ sau khi trình bày với bà chủ sẽ bị kỷ luật nhưng quần ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt của bà lan anh đang đậm nước mắt nhớ lại hồi đó cách đây có lẽ cũng hơn tám năm bà nghe tin có cặp vợ chồng bị tai nạn thiên tai và qua đời để lại sáu đứa trẻ cho cha mẹ già thấy hoàn cảnh éo le bà với chồng đến xin đứa bé nhỏ nhất về nuôi nhằm giảm bớt gánh nặng cho bà cụ không ngờ bị bà cụ hiểu nhầm là bắt cóc và phản ứng rất dữ dội đúng là quả đất xoay trọn làm sao hai chị em con của cặp vợ chồng xấu s ố ấy lại vào công ty của gia đình bà làm việc trưởng phòng h à n h lo sợ và thắc mắc không hiểu sao bà chủ lại khóc thì quan tâm thưa bà con xin lỗi bà lan anh xua tay không sao cô về làm việc đi khi cô hạnh vừa bước đi thì bà lan anh bỗng gọi lại hỏi thằng bé tuy chưa được ký hợp đồng nhưng vẫn được ăn suất cơm trưa chứ dạ khoản này bên tài vụ không chấp nhận hèn chi vậy còn cô chị thì sao dạ cô lan có suất cơm trưa nhưng nói mang về cho bà và em còn mình thì ăn mì gói hoặc là khoai lang luộc. Trời ơi, chẳng phải ở đâu xa, mà chính ngay trong luộc. công ty của là lang mà xa, ngay Trời ơi, đâu ty ở lặng lặng bầu trời buổi trưa nắng gay gắt nhưng tâm hồn bà thì bỗng dưng thấy nhẹ nhõm bà trách bản thân mình vì quá bận rộn mà nhiều khi sơ、so、suất Nhiều việc từ h cách cháu hy không như i cười rồi đây sẽ tìm cách giúp đuổi ế u quan xua sự sẽ xưa. vọng rằng không bị xua đuổi như ngày tâm, tìm t đây mỉm mấy bà bà bị và đỡ khi biết người phụ nữ là bà chủ thì cậu đại tỏ ra lo lắng chị mong hết giờ làm để báo cho chị hai biết bỗng nhà ăn mang đến cho cậu một phần cơm thì đại vô cùng ngạc nhiên lẫn lo âu miệng lắp bắp dạ em không nhận đâu em ăn no rồi chị thanh nhà bếp mỉm cười trấn an cậu ta đây là l ệ n h của bà chủ chị chỉ làm theo yêu cầu thôi em không nhận thì gặp bà chủ trình bày lý do nhé nghe thấy như thế đại càng lo lắng hơn cậu ta vội cầm phần cơm rồi lý nhí dạ em nhận em cảm ơn ạ từ ngày mai em xuống nhà ăn nhận cơm nhé dạ vừa ngạc nhiên vừa cảm động mãi vui với các em khi được ăn ngon mà thằng đại quên luôn chuyện lo lắng khi gặp bà chủ lúc trưa mãi khi nhớ ra nó nhìn quanh không thấy chị hai đâu liên hỏi nội nội thấy chị hai đâu không hình như là có chuyện gì đó nên nghe điện thoại xong chị nói với nội rằng đi một lát rồi về vậy chắc bà chủ gọi cho con nghỉ việc rồi nhưng tại sao bà chủ lại cho con ăn cơm chứ thì chờ chị hai mày về chứ nội có biết gì đâu thực ra lúc về đến nhà thì lan đã nhận được điện thoại của chị hạnh phòng nhân sự chị hành hẹn gặp nên cô vội vàng đi ngay mà không kịp giải thích trên đường đi mà cô không khỏi suy nghĩ và lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra bởi chưa bao giờ chị hành lại gặp riêng cô như thế điểm hẹn là một quán cà phê bình dân và chị hành đã đứng chờ cô ở cửa khi hai người đi vào bên trong thì chị hành ghé tay cô nói nhỏ bà chủ cho gọi em đó làng tỏ ra lo lắng có chuyện gì không chị có bao giờ bà chủ biết chuyện chị cho thằng đại đi làm không bà chủ biết rồi nhưng chị nghĩ chắc không có chuyện gì đâu sao em thấy ruông quá chị hạnh chưa kịp trả lời thì hai chị em cũng vừa đi tới lan cúi đầu lệ phép chào bà chủ bà lan anh cười gật đầu rồi chị cái ghế đối diện ý nói cô ngồi xuống xong bà quay sang chị hạnh bảo hạnh bận thì về đi cô nói chuyện với em lan được rồi cảm ơn chị hạnh có chút ngạc nhiên nhưng chị nhanh chóng hiểu rằng bà chủ có ý muốn nói chuyện riêng với lan và không muốn mình có mặt ở đây thì lệ phép đứng dậy chào dạ vậy con xin phép về trước bà lan anh gật đầu rồi nói với lan con tên lan dạ còn em trai tên đại tên của loài hoa lúc này lan mới chợt nhớ ngoài thằng tý còn tin của năm chị em đều là tin của những loài hoa mà cha mẹ đã đặt cho các con cô chỉ biết cúi đầu và khẽ giả lệ phép chợt bà chủ hỏi làm cho cô giật mình thằng sứ này mấy tuổi rồi lan ngạc nhiên dạ sao bà chủ lại biết em con tên sứ bà lan anh mới kể cho cô nghe cái ngày mà cha má cô vừa qua đời vợ chồng bà nghe tin Có định chuyện được chị công của việc cuộc Của cháu có cô chối định đỡ đuổi đất đình đỡ nội Muốn được phát tâm giúp đỡ và nuôi tàng Nhưng bà nội hiểu lầm và xua đuổi, nên bà ra về. Không ngờ trọn ngăn tình hình sống muốn Nhưng thưa phát hiểu hai hỏi thầm khéo tâm ty xua ra xoay gia quả mấy vệ với và Và Và vào Và giúp lại giúp bà bà bà bà Bà bà Làm là lầm em sứ léo ý từ、chối. dạ con cảm ơn bà chủ cuộc sống của mấy bà cháu con nay cũng đã tạm ổn chỉ xin bà chủ cho em trai con được làm việc với đồng lương của hai chị em con cũng có thể tạm trang trải thằng đại phải đi học không thể tiếp tục làm việc được nghe bà chủ nói làm cho cô tái mặt nếu chỉ trông vào một mình đồng lương của cô thì chỉ đủ đóng tiền học còn tiền ăn thì lấy ở đâu ra các em ngày một lớn đồng nghĩa với việc chi tiêu ngày càng nhiều nếu em đại không được làm ở đây thì nó phải đi cổng gạch cho công trình như lúc trước mà điều đó thì cô hoàn toàn không muốn ý lan thế nào tiếng của bà lan anh làm cho cô giật mình không còn cách nào khác cô đành nói thật suy nghĩ của mình dạ xin bà chủ cho em đại được làm việc ở đây em sẽ cố gắng nếu không thì em lại phải đi cổng gạch cho công trường con không yên tâm sợ em gặp phải kẻ xấu ai nói với cô là em đại phải đi cổng gạch nó bấy nhiêu tuổi đầu thì phải lo cho nó đi học chứ nhưng ta hiểu bây giờ ta sẽ chuyển cô lên phụ việc cho phân xưởng c á c ba tháng sau đó chuyển sang phân xưởng m â y cũng ba tháng việc này sẽ theo sự sắp xếp của chị hành mức lương bằng của hai chị em cộng lại bà chủ quan tâm như vậy nhưng lan vẫn vô cùng lo lắng nếu bình thường thì như vậy là đủ nhưng nếu còn phải đóng tiền cho thằng đại đi học thì rõ ràng là không ổn hơn nữa thằng đại sẽ không bao giờ chịu ở nhà mà nó lại giấu bà giấu chị để đi cổng gạch nhưng với bà chủ đã quá quan tâm đến cô thì cô không thể nào nói gì thêm nữa cô lý nhí trả lời trong cổ h n g dạ con cảm ơn nhưng sao lại buồn dạ không có gì đâu ạ nhìn cô gái trẻ mà từ khuôn mặt ánh mắt đến vầng tráng đều toát lê n vẻ đẹp rất ấn tượng không hiểu sao bà vẫn bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy bà lan anh hỏi ta muốn cô đi học lớp quản lý buổi tối có được không dạ dạ không ạ ta đã nói hết đâu mà trả lời có nghĩa là ban ngày vẫn đi làm bình thường như n g buổi tối đi học lớp quản lý doanh nghiệp ở các trung tâm dạ cô cảm ơn bà chủ nhiều nhưng mà con không thể đi học được đôi mắt buồn nhìn vào một điểm cố định làng có cảm giác bà chủ đang có tâm sự mà không nói ra lát sau bà nói nếu con đồng ý đi học thì ta sẽ cho thằng đài tiếp tục đi làm ban ngày tối hai chị em đi học thời buổi này mà không có kiến thức thì không làm được việc gì cả bà chủ có tâm sự phải không ạ có thể nói với con được không một thoáng giật mình bà lan anh nhìn cô rồi lắc đầu bảo không có chuyện gì ta chỉ muốn giúp hai chị em thôi cũng may hồi đó bà đùi cô phản đối nếu không thì biết bà chủ có điều gì đó khó nói nhưng cô không dám hỏi vì nghĩ bản thân mình là người làm biết thân phận mình là tốt nhất nhưng có điều cô lấy làm thắc mắc là tại sao bà chủ lại gặp cô tại sao lại muốn cô đi học quản lý trong khi về chuyên môn ngành mây cô còn không biết gì cả một điều nữa tại sao cứ làm chủ này ba tháng lại phải thay đổi vậy là có ý gì chứ có bao giờ bà muốn cô phải biết tất cả các giai đoạn trong lĩnh vực này thông thường người chủ doanh nghiệp Mới phải c ầ nhìn ọ c như、thế. Đằng này... Hai người bỗng im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Riêng làng thế. Hai theo h t đuổi suy im khuôn rằng mong cô sẽ làm theo mặt phúc hậu của bà trông cô bỗng nhiên xúc động khó nói thành lời nhưng rồi cũng từ đây bước ngoặt của cuộc đời cô cũng rẽ sang một hướng khác cả phương xưởng cắt xôn xao khi thấy v ò n g nhân sự thuyên chuyển thêm nhân viên mới với chức năng phụ việc cả p h â n xưởng cười ồ lên khi nghe trưởng phòng nhân sự nói cứ tưởng về đây làm giám sát hay ho gì chứ làm phụ việc thì có khác gì tạp vụ đâu lúc đầu lan cũng hơi đỏ mặt mắc cỡ đúng như lời bà chủ nói mình không có trình độ kiến thức nên dễ bị người ta coi thường cô bà môi đứng nghiêm không nói nữa mà kệ những ánh mắt coi thường và những lời to nhỏ mỉa mai đi theo anh Tiếng nói phía sau làm cô giật mình quay lại, thì thấy nói đó phía mình sau quay làm lại, là quý lắm rồi. cô trả lời, dạ. việc t Hùng. Sở ô biết tên n a hùng bởi biết ở xưởng. mỗi ngồi im ngồi người rồi. lời. Việt vì và vị về mình. tình gì mình cơm, một làm mà lắm lần lấy lặng, là lúc là xuống nhà anh ăn thường cũng không anh trong phân Nhưng trong như này, đứng quý thấy Thật thế phía h cô cô có Cô trí trả Dạ. dẫn cô về phía cối u p h â n xưởng giao cho cô sắp xếp những vải thừa thành từng đoạn rồi đóng vào bao vẫn biết rằng công việc này là của nam giới với một cô gái m ạ n h mảnh như cô thì thật quá sức nhưng với ai c h ứ với lan thì cô hoàn toàn không sợ làm việc gì cũng được miễn là có tiền mang về cho đội lo cho các em và bây giờ cô còn một nhiệm vụ nữa là thực hiện lời hứa với bà chủ quyết tâm là thế cố gắng là thế nhưng với công việc này với một cô gái như lan quả là quá sức hết giờ làm cũng là lúc toàn thân cô mệt mỏi rã rời khi mọi người trong phân xưởng đã ra về mà cô vẫn ngồi lại vì lấy cớ làm nốt công việc để mọi người khỏi chú ý nhưng thực ra cô muốn được nghỉ ngơi bỗng tiếng cười từ phía sau làm cô giật mình thì ra v i ệ c hùng sau giờ làm đi mua hai ly nước ép trái cây mang lại cho cô sợ anh nhìn thấy hộp đồ ăn mình để dành để mang về cho em cô vội vàng cất vào giỏ sách nhưng anh đã nhìn thấy và giữ tay cô lại tại sao em không ăn cơm lấy sức đâu mà làm chứ em em ăn rồi thế hộp cơm này em nói đi lan im lặng bỗng cô cảm thấy tuổi thân khi có người khác quan tâm tới mình trước giờ cho dù một miếng thịt hay con cá cô cũng không dám ăn mà khéo léo mang về như đã thành thông lệ mỗi khi chị hai đi làm về là mấy đứa em lại chạy ra đón bữa cơm của mấy bà cháu cũng trễ hơn khi cô chưa đi làm về nhưng tất cả những điều đó cô cũng cảm thấy rất bình thường hôm nay vừa mệt vừa đói nên khi nghe việc hùng quan tâm cô lại yếu mềm muốn khóc nhưng nghị lực trong cô như ngăn n g lại lan g ử a cổ quay nhìn đi nơi khác như muốn dằn cảm xúc và nuốt những giọt nước mắt vào bên trong quay sang nhìn hùng cô cứng rắn trả lời ừ em không ăn đồ ăn đó thì sao nào việc hùng ngạc nhiên anh không hiểu vừa mới đây thôi hai mắt cô đã ngập nước vậy mà bây giờ ráo hoảnh trả lời như không có chuyện gì xảy ra tình thế bỗng đảo ngược hoàn toàn khi người bối rối lại là chính anh ờ thì anh hơi ngạc nhiên và lo em ăn uống không đủ chất rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thấy cô im lặng anh hỏi tiếp mà tại sao em lại nhận công việc này câu hỏi này chính cô cũng không thể nào trả lời chẳng lẽ lại nói tuy cực nhưng được nhiều tiền hay nói do công ty phân công thôi thì cô cũng trả lời cho qua chuyện vì em thích việc hùng chưa kịp phản ứng vì câu trả lời không ai có thể tin được thì bỗng tiến g còi từ phía sau anh hùng cả hai giật mình quay lại thì thấy minh nguyệt đang chạy đến gương mặt thật khó coi khi nhìn thấy anh và lan đang ngồi cạnh nhau cô ta tỏ ra khó chịu tại sao anh lại còn ngồi đây để người ta chờ mãi anh có việc mà em cứ về trước đi việc gì phải chờ việc gì có phải ngồi với cô ta không em vừa nói gì thế em quản lý anh sao miệng nói nhưng việc hùng đã đứng dậy kéo tay cô ta ra ngoài đúng lúc đó thằng đại cũng vừa đi tới nhân cơ hội đó lan cũng đứng lên nhanh chóng theo em ra về cô không muốn chứng kiến hai người cãi nhau cũng như nghe những lời giải thích từ phía hùng chiều đã tắt nắng nhưng không khí vẫn còn ngột ngạt cô vươn vai hít một hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị bước vào cuộc chiến với công việc và thử thách mới vừa mở cửa bước vào nơi làm việc cảnh tượng trước mặt làm lan vô cùng sửng ư sốt và không thể tin vào mắt mình rõ ràng số vải thừa ngày hôm qua cô đã rất vất vả để p h â n ra từng loại từng màu giờ chỉ việc đóng bao thì ai đó đã làm đảo lộn tất cả nhất định đã có kẻ hãm hại cô nhưng lại là ai mới được chứ trước giờ cô không hề gây tù c h u ố t oán với ai chỉ biết chăm chỉ làm việc kiếm tiền vậy thì ai đã gây ra chuyện này chợt nhớ lại chuyện tối qua khi cô đang ngồi nói chuyện với hùng thì cô gái tên nguyệt đến sau đó cô ta ra về nên cũng không biết hai người họ như thế nào vậy có bao giờ cô nguyệt đó đã gây ra hay không cả ngày hôm qua cô đã rất vất vả mới phân loại được số vải ấy bây giờ tất cả lại trở về con số không thật là đau lòng quá đ u ổ i thả mình ngồi xuống nền nhà lan mặc dù rất bức xúc nhưng vì mới vào làm nên cô không muốn gây ấn tượng không tốt cô l ặ n g lặng bắt tay vào làm việc mặc dù trong đầu vẫn không ngừng câu hỏi mà không có lời giải đáp và dũ rằng cô phải tránh xa việc hùng bởi hoàn cảnh của cô không giống như mọi người cả nhà đang trông chờ vào cô thậm chí cô còn không cho phép mình được đau ốm bởi như vậy thì phải n g h ỉ và tất nhiên là sẽ không có tiện nếu thấy mệt thì n g h ỉ đi đừng g ắ n sức quá tiếng nói sầu lừng làm cô giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ cô quay lại nhìn thì thấy một thanh niên đang đứng nhìn cô cười người này chưa gặp lần nào thấy cô có vẻ ngạc nhiên thì chàng trai lên tiếng anh tên là vũ tên đầy đủ là hoàng vũ quản đốc phân xưởng dạ em chào anh em tên là lan hoàng vũ thắc mắc nhưng tại sao em lại được phân công công việc nặng nhọc như thế người mảnh mai yếu đuối thế kia làm sao trèo cao khuân vác để anh đi hỏi gì lan anh nghe anh nhắc đến tên bà chủ làm cô lo lắng vội vàng lên tiếng dạ cũng không có gì đâu em làm được mà em không có gì nhưng mà với anh thì có làm sao anh có thể yên tâm khi phòng nhân sự phân công em vào công việc này chỉ dành cho nam giới thôi lan định lên tiếng thì cô chợt nhớ đến hoàng vũ gọi bà chủ lan anh là gì vậy có bao giờ hai người là bà con với nhau bà chủ thì muốn cô làm công việc này nhưng với anh thì nhất quyết phản đối bây giờ cô phải làm sao cuộc đời này sao quá nhiều rắc rối con muốn yên thân mà cũng không được thấy cô im lặng và vẫn cần mẫn làm việc hoàn g vũ thắc mắc em sao vậy có nghe thấy anh nói gì không dạ em có nghe vậy tại sao em không lên tiếng Anh để em yên được không công việc này chính là em xin mãi mới được chấp nhận đấy tuy hơi vất vả như n g kiếm được nhiều tiền em cần tiền anh hiểu chứ thấy cô trả lời gay gắt làm anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên một cô gái yếu đuối và rất đẹp lại phải làm công việc nặng nhọc như thế cô cần tiền là sao chứ chẳng lẽ do hoàn cảnh hay là còn vì lý do gì khác nhất định anh phải điều tra ra mới được vì hoàng vũ cứ can thiệp vào công việc của mình nên cô phải nói như vậy để anh dừng lại chứ thật ra khi nói rồi cô mới lo lắng sợ rằng nếu anh v ư ợ t ý rồi cho cô nghỉ việc thì làm sao ngày hôm nay không biết ngày gì mà toàn gặp những chuyện không đô cố dặn mình phải hết sức bình tĩnh và không được nổi nóng chờ cô ngạc nhiên khi thấy anh cũng đang ôm từng bó vải xếp vào bao thì hốt hoảng anh đang làm gì vậy anh có làm gì đâu anh chỉ đang giúp đỡ em thôi em xin anh để cho em yên được không nếu bà chủ mà phát hiện ra rồi lại đuổi việc em t h ì sao hoàn cảnh gia đình em chỉ trông chờ vào tiền lương của em em không muốn phải nghỉ việc ai dám đuổi em tại sao phải lo lắng như thế chứ nhưng hoàng vũ vì chủ quan mà không nghĩ rằng có người đã lén chụp ảnh anh đang k h ô n lưng bóc phải cho vào bao và bức ảnh đó nhanh chóng được gửi đến máy của mẹ anh là bà kim liên ngăn không được mà cầu xin cũng không xong nên lan không nói gì nữa cô tập trung vào công việc nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa cô nhắc khéo anh nghỉ ngơi ăn cơm đi em cũng đi xuống nhà ăn lấy cơm cô nói như vậy cố ý để hoàng v ũ biết mà ra về nhưng anh lại nói với cô không phải đi xuống lấy cơm anh nói nhà bếp mang lên luôn rồi cùng ăn ờ dạ không cần đâu nói xong cô bỏ chạy để anh đứng một mình ở đó nhưng khi đến nhà ăn lấy cơm thì nhà bếp trả lời rằng đã mang đến phòng q u à n g đốc tình huống này thật khó xử bởi vì phần đồ ăn cô thường mang về chỉ ăn cơm không với muối mẹ nếu có anh cùng ăn thì sao cô có thể làm được điều đó lưỡng tưởng h trở về nơi làm việc cô cứ như người mất hồn tối qua cũng chỉ có ngồi nói chuyện với h ù n mà sáng nay đã bị làm rối tung đóng vải lên bây giờ hoàng vũ cơ bám như thế rồi có chuyện gì sẽ xảy ra chờ một hồi không thấy cô đi vào ăn cơm hoàng vũ vội đi ra thấy cô đang làm việc thì ngạc nhiên ủa sao em không vào ăn cơm em không đói em đang gì đâu mà không đói anh nói nhà bếp mang cơm cho em rồi đấy lan vẫn im lặng không đáp cô nghĩ hết giờ làm cô sẽ xin chị ành cho cô trở về nơi cắt chỉ tùy lương thấp một chút nhưng không bị làm phiền mới về làm ở đây có hai ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện nếu cứ như thế này thì chắc chắn cô cũng không được yên thân thấy cô cứ im lặng và không trả lời thùy hoàng vũ vô cùng ngạc nhiên có bao giờ sự sốt sắng của anh mà làm cô giận hay không nếu đúng như vậy thì thật khó hiểu bởi vì ở công ty này đa số là nữ không thiếu gì các cô gái xinh đẹp muốn học được anh để ý đến nhưng kỳ lạ là anh không hề có cảm giác vậy mà hình ảnh một cô gái nhỏ bé vác bao tại vại cứ ám ảnh làm cho anh không thể bỏ qua lẳng lặng trở về phòng anh sắp xếp hết tất cả các hộp cơm và đồ ăn vào túi rồi mang đến nơi cô làm việc đặt lên bàn rồi bỏ đi việc đó lan có nhìn thấy nhưng cô vẫn im lặng bởi vì cô đoán chắc đó là phần cơm của cô nếu bây giờ cô lên tiếng rồi lại tiếp tục rắc rối biết rằng anh không vừa lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận bởi vì cô chỉ muốn được yên thân mà thôi những ngày sau đó hoàng vũ vẫn yêu cầu nhà bếp mang cơm lên phòng cho hai người rồi anh cũng để nguyên như vậy đưa cô mà không ăn trưa nay do thấy anh cứ không ăn cơm mà đưa cho mình lan đành lên tiếng anh đừng làm như vậy nữa có được không vậy cũng để anh được chăm sóc cho em có được không hoàn cảnh gia đình em không giống anh ngoài việc làm kiếm tiền em không còn suy nghĩ nào khác rồi cô định kể cho anh nghe vì hoàn cảnh của mình nhưng hoàng vũ đã ngăn lại anh đã biết tất cả em không cần phải nói nghèo đâu phải là cái tội chứ khó khăn thì vượt qua công ty này của bên nhà n g o à i anh vì chỉ có hai chị em nên để dì lan anh làm chủ còn mẹ anh thì quản lý từ xa nhưng không hiểu sao anh cứ muốn được quan tâm chăm sóc cho em anh sẽ giúp đỡ gia đình em được không dạ không nếu anh thường thì hãy để cho em yên thân làm việc là được rồi cô chưa nói dứt câu thì điện thoại của hoàng vũ đ ổ chuông vừa nhìn màn hình anh đã vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe máy alo con nghe đây mẹ từ đầu dây bên kia tiếng bà kim liên cất lên đành đá con đang làm cái gì thế hả tại sao mấy ngày rồi không về nhà con bận mà mẹ bận bốc vác v ả i dư với con bé nhà quê đó đúng chứ v ụ tái mặt tại sao chuyện hôm anh phụ giúp cô c ũ n g đến tay mẹ anh biết đâu mẹ chỉ đoán cho nên anh chối không nhận đâu có c ò n đâu có làm gì đâu vậy cái này là gì nói rồi bà gửi cho anh hình ảnh anh đang cổng bao vải thế này thì anh hoàn toàn cứng hậu v ụ đáp à đó là do con vác giùm lan chút xíu thôi chứ có gì đâu bà kim liên trì chiếc vác giùm lan nghe tình cảm quá ha có gì đâu bình thường mà mẹ nhưng với mẹ thì không thể bình thường con gái thiếu gì mà con lại q u e n cái con khố rách áo ôm như vậy ngay ngày mai cho nó nghỉ việc cho mẹ nếu không thì mẹ đến công ty và lúc đó thì đừng có trách bình tĩnh đi mẹ ngày mai con về tắt mấy rồi mà lòng hoàng vụ vẫn rối như tơ nhà có hai chị em nhưng tính nét của mẹ và dì lan anh hoàn toàn khác nhau dì lan anh hiền lành bao nhiêu thì mẹ anh lại đ á n h đá bấy nhiêu anh biết mẹ không nói đùa nếu để mẹ tức lên thì không những cô phải nghỉ việc mà còn bị xúc phạm bởi những câu từ không hề dễ nghe và điều đó thì anh hoàn toàn không muốn nhìn cô vẫn đang cần mẫn làm việc cũng chỉ vì hoàn cảnh mà anh t h ư ờ n g đứt ruột nghèo đâu phải cái tội chứ nhiều tiền để làm gì mai mốt có mang theo được không ngày mai anh sẽ về năn g nỉ mẹ nhưng bây giờ anh biết nói với cô như thế cũng rất khó thấy hoàng vũ nghe điện thoại mà mặt buồn rười rười thì lan lại tưởng anh đang gặp chuyện gì từ khi biết anh đã hiểu về hoàn cảnh của mình cô có phần tự nhiên hơn thấy anh đi vào cô liền hỏi bộ anh có tâm sự gì hay sao hoàng vũ chỉ ậm ừ mà không biết phải mở lời thế nào mặc dù thời gian cô làm ở đây chưa nhiều nhưng không hiểu sao trồng tìm anh đã t r a n g ngập hình bóng cô ngay cả trong giấc ngủ với những giấc mơ chập chờn anh thấy hai người cùng vui đùa dưới nắng à không có gì vậy tại sao trong mặt anh lại khó coi thế hoàng vũ cố cười như nụ cười méo xẹo vậy hả chắc sáu trai nên bị em chê lan c u ố i mặt im lặng khi nghe anh nói như thế hồi lâu cô trả lời em đâu có dám em cũng chỉ đùa thôi anh đừng chấp nhìn thẳng mắt cô anh bảo chiều nắng lại nói chuyện với anh một chút có được không lan ngạc nhiên không hiểu anh nói như vậy là có ý gì là sao ạ bộ có chuyện gì hay sao em phải về cùng với em đại nữa nói đại về trước rồi anh chở em về sau không hiểu là có chuyện gì nhưng chẳng lẽ anh đã nói như vậy mà lại từ chối cô khẽ gật đầu mà trong lòng biết bao nhiêu câu hỏi nhìn nét mặt căng thẳng của hoàng vũ mà cô lo lắng có chuyện gì liên quan đến em phải không không có gì anh sẽ thu xếp được nên em đừng lo lắng chỉ cần anh trả lời như vậy là cô đã hiểu kể cả cuộc nói chuyện vừa rồi tuy không nghe được nội dung nhưng cô cũng đoán được là anh đang nói chuyện với mẹ qua cách xương hô chợt nhớ việc sáng nay có người đ ế n phá công việc của cô nhưng người đó là ai rõ ràng người này phải là nam giới bởi phụ nữ sức khỏe yếu không thể làm được cô đã từng nghĩ đến minh nguyệt rất có thể cô ấy hiểu nhầm cô với việt hùng nên ra tay hại cô ấy một ý nghĩ c h ợ t lóe lên khi cô nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với hoàng vũ thì giờ lại xảy ra chuyện như thế anh đang rất rối về cuộc điện thoại với mẹ giờ cô lại nói chuyện này nữa chỉ làm cho anh thêm rối hơn chính bản thân hoàng vũ cũng đang l ầ m vào tình cảnh bế tắc bởi anh cũng chưa nghĩ ra được cách nào để lan không bị đuổi việc anh thắc mắc không biết ai là người chụp bức ảnh này gửi cho mẹ anh sự nhiệt tình của anh lại vô tình làm cho cô khổ thấy hoàng vũ hèn gặp mình nhưng cứ ngồi im không nói cô bỗng cảm thấy c h ạ n h lòng định đứng dậy ra về nhưng anh bỗng kéo tay cô em đừng đi từ từ để anh nghĩ cách nhưng thực ra đã xảy ra chuyện gì mà tại sao lại liên quan tới em anh cũng không biết ai đã làm việc này và mục đích của họ là gì anh chỉ biết với tính cách của mẹ nếu không khéo thì em phải nghỉ việc đấy anh cũng không biết ai đã làm việc này và mục đích của họ là gì nữa mà anh chỉ biết với tính cách của mẹ nếu không kéo thì em sẽ phải nghỉ việc nghe nói đến phải nghỉ việc mà cô tái đi bởi vì nếu phải nghỉ ở đây thì cô biết làm gì rồi cả nhà bẫy miệng ăn làm sao sống đây chợt nghĩ đến có người phá công việc đang làm nên cô nói với anh hôm mới về phân xưởng em cũng bị ai đó cố tình phá hoàng vũ nghi ngờ em có bao giờ cãi nhau hay mâu thuẫn với ai không có thể chỉ là va chạm nhỏ trong công việc nhưng với kẻ tiểu nhân thì họ để bụng và chờ thời cơ để ra tay hãm hại đấy lan nhíu mày như cố nhớ ra rồi cô lắc đầu bởi vì cô không hề có mâu thuẫn với ai cô biết thân biết phận mình nghèo hèn nên luôn dụ bạn thân phải cố gắng ngay cả việc hùng từ hôm đó đến nay cô cũng luôn né tránh mặc dù cô biết ánh mắt anh vẫn đang theo dõi cô cũng có lẽ vì hoàng vũ công khai quan tâm đến cô Nên không ai dám lại gần ai lại dám và x em như cô là người khẳng chủ. cô của cậu Cô là đã ị n không làm gì cả, cũng không án với ai. Chuyện này nói nghĩ anh. Không h thù phải cách phó Em làm mẹ gì giờ cả ta? biết với với ai. đối ai sao Bây đ cầu h cho khi anh Chính thế như ụ p và vải vào bao. Chính vì thế nên mẹ vậy. gửi đang đóng giận mới tức c bao. mẹ mẹ Em nên đã cầu xin anh h ã y để cho em được yên để làm việc bây giờ phải làm sao chứ hoàn cảnh gia đình em trông vào đồng lương của em nếu như mẹ anh bắt em phải nghỉ việc thì lấy gì ăn đi hoàng vũ im lặng tỏ ra căng thẳng anh nói điều này có hơi sớm nhưng em hãy hiểu cho anh là chuyện gì bất kỳ chuyện gì em cũng đồng ý miễn sao em không phải nghỉ việc là được rồi anh về nói với mẹ em là bạn gái của anh cô ngạc nhiên thốt l ê n cái gì kiếm tiền còn chưa xong mà yêu đương gì chứ câu nói ngày thờ của cô làm anh không nhịn được cười em cũng đã gần hai mươi tuổi rồi còn nhỏ gì nữa mà đâu phải cứ yêu rồi không lo được cho nội và các em đâu thấy cô im lặng không nói hoàng vũ nói tiếp anh nghĩ chỉ có cách đó thì mẹ mới để yên cho em làm việc thôi nhưng nếu như mẹ không đồng ý thì sao anh sẽ cố gắng thuyết phục nhưng phải hỏi ý kiến của em lan im lặng thực tình mặc dù cô cũng đã bước sang tuổi hai mươi nhưng không như những cô gái khác bởi vì cô còn gánh nặng gia đình đã nhiều lúc cô tự nhủ mình phải hy sinh bản thân để thay cha má lo cho nội và các em đến bây giờ nghe hoàng vũ nói cô phải suy nghĩ nếu cô không đồng ý thì có khả năng cô phải n g h ỉ việc bởi vì mẹ anh sợ cô sẽ quyến rũ con trai bà còn nếu cô đồng ý thì đồng nghĩa với việc cô phải đương đầu với mọi thử thách mà mẹ anh đưa ra thực tình thời gian gần nhau chưa nhiều nhưng hoàng vũ rất quan tâm chăm sóc cô hiểu được hoàn cảnh của mấy bà cháu nên anh yêu cầu nhà ăn đưa thêm cơm và đồ ăn để cho đại mang về ngay công việc anh cũng không để cô mang vác nặng mà bản thân luôn đ ả m đường hết sự chân thành của anh nhiều khi cũng làm cho cô mềm lòng nhưng chỉ dừng ở tình cảm anh em chứ nói rằng yêu thì chưa phải nếu bây giờ cô từ chối thì sao vậy? như vậy rất có thể cô phải nghỉ việc rồi kiếm việc làm ở đâu đó có cách nào khác không anh thực tình anh rất thích em nhưng mà anh biết em chưa sẵn sàng mà cần phải có thêm thời gian như sáng mai anh phải về nói chuyện với mẹ nếu đơn thuần anh giải thích rằng c h ỉ giúp em thôi thì thế nào mẹ cũng nghi ngờ rồi gây khó dễ chỉ còn cách này là anh cương quyết và may ra mẹ mới xuống nước và để cho em tiếp tục ở lại làm việc nếu như hoàng vũ nói c h ỉ duy nhất một con đường là cô phải đồng ý chứ đâu còn con đường nào khác chợt nhớ đến bà lan anh cô nói với anh em có thể nói việc này với bà chủ lan anh được không suy nghĩ một hồi hoàng vũ nói anh cũng không biết nhưng nếu mẹ anh yêu cầu em nghĩ thì d ì út không can thiệp đâu còn nếu em là cháu dâu thì gì ấy sẽ rất vui t i ế n cũng không được mà lùi cũng không xong cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý không ngờ sau cái gật đầu của cô anh dúi vào tay cô một cái tẻ atm và nói đây là món quà anh tặng em làm kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau cái gì đây ạ em không nhận được đâu hoàng vụ hết sức chân tình em nghe anh nói đây chỉ là một số tiền tiết kiệm mà anh không xài đến em cứ nhận để nếu có xảy ra chuyện gì thì có thể dùng để lo cho gia đình anh cũng không biết ở trong đó có bao nhiêu chỉ biết Tiền tháng từ thẻ ATM mắt gửi xài lợi bởi rối. hai mãi đền hàng nhuận phần. như anh anh Lan Hoàng động. anh hàng nước mắt cứ mãi chạy xuống. cho chầm và mà mà mà gặp bố bù mẹ xem em em cầm cảm ôm để đưa vì vì Vũ lấy 10% cổ Cứ rắc cô Cô cứ chạy em chưa biết sắp tới sẽ có vấn đề gì xảy ra nhưng mà em lo lắm trước mắt em cứ giữ cái thẻ này phòng thân nếu không có chuyện gì em sẽ gửi lại cho anh đây là quà anh tặng cho nên em không phải bận tâm bên trong chắc chắn cũng không có nhiều tiền anh tin rằng sẽ thuyết phục được mẹ mặc dù như thế nhưng mà em cũng rất cần một số tiền để lo cho nội và các em nội nó già yếu lắm nếu không may xảy ra chuyện mà không có tiền thì em xoay sở thế nào xem như em mắc nợ anh sau này nhất định em sẽ trả có bao giờ quà tặng mà phải cưỡi lại không chứ hai người cùng nhau mỉm cười sau khi nói mật khẩu cho lan xong thì anh chở cô về để s á n g mai anh c ò n t r ở về nhà đương đầu với mẹ s ợ gì anh đưa t h ẻ cho cô bởi vì anh biết là ai c h ứ mẹ anh thì v i ệ cô c phải nghỉ việc là chắc chắn n ế u n h ư thế thì cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn rõ ràng bà không bao giờ để cho anh sống gần một cô gái mà đang phải g á n h nặng gia đình nuôi n ộ i nuôi em chẳng lẽ bà chấp nhận cho con bé n g h è o hàng ấy l ọ t vào gia đình bà để b ò n rút hay sao đúng n h a n h d ự đoán khi vừa về tới nhà thì mẹ anh đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách hoàng vũ cúi chào mẹ hết sức lễ phép dạ c o n chào mẹ ủa hôm nay không phải phát vải hay sao mà về sớm thế mẹ nói gì vậy con lớn rồi chứ đâu phải con nít tôi nói không đúng sao anh là quản đốc phân xưởng với 10% ờ i p cổ phần trong công ty chả lẽ anh không đủ sống hay sao mà phải đi làm thêm tạp vụ hay là anh giải thích rằng anh si mê cô ta thế gian này hết con gái rồi hay sao anh lại đâm đầu vào cái con khố rách áo ồn như thế hay là anh dư tiền nên anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân hoàng vũ nghe mẹ nói mà ngao ngán c h ỉ biết lắc đầu tất cả những gì anh chuẩn bị để giải thích với mẹ bây giờ có lẽ không cần nữa bởi chắc chắn mẹ anh đã cho người điều tra về hoàn cảnh của cô ấy anh chị không biết rồi cô ấy sẽ vượt qua như thế nào khi bão tố đang đổ xuống đầu mà nguyên nhân lại chính là anh gây nên bà kim liên nói một hồi rồi thôi rồi quay sang không thấy con trai phản ứng vì lại càng như đổ thêm dầu vào lửa bà lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự yêu cầu thanh toán cho cô lan phân xưởng cắt rồi cho nghỉ việc ngay cho tôi hoàng vũ vẫn im lặng không phản ứng bởi vì anh biết bây giờ có nói bao nhiêu cũng bằng thừa thôi mà tối qua anh đã đưa thẻ cho cô anh lo lắng không biết cô có đủ bản lĩnh để vượt qua sóng gió hay không đúng như hoàng vũ dự đoán sáng nay khi cô vừa đến công ty thì chị hạnh đã cho người gọi lên gấp chính chị hạnh là người ngạc nhiên khi nghe thông báo cho cô nghỉ việc bản thân chị lo lắng mà cô vẫn im lặng chị thấy hai đôi mồi mỉm i chặt và mắt nhìn vào một điểm vô định lan càng im lặng không nói thì chị càng lo lắng chị hỏi gì cô cũng không đáp chị hạnh đưa vào tay cô hai bao thơ rồi nói bà chủ yêu cầu em nghỉ việc chị cũng không hiểu lý do vì sao chỉ khi công việc không phù hợp mà không giải thích gì cả lan vô cảm cầm hai bao thơ nhưng khi thấy đó là bao thơ tiền thì cô lên tiếng em cảm ơn chị nhưng em chỉ nhận số tiền do công sức lao động của em còn bao thơ này em xin từ chối đây là chút lòng thành của chị mong em đừng có từ chối nhưng cô vẫn cường quyết không lấy cô cũng không cần phải gọi cho bà lan anh mà nhanh chân bước ra khỏi công ty khi ra ngoài cô mới thấy tội thân và òa khóc tại sao bất công với cô như vậy chứ cô có tội gì chứ phải chăng vì cô là cô gái m ù côi nghèo gánh nặng gia đình cô cũng không gọi cho bà lan anh bởi vì cô nghĩ nếu bà ấy có can thiệp thì cô cũng không yên ổn với bà kim liên nhưng có một điều cô thắc mắc rõ ràng tối qua hoàng vũ nói sẽ thu xếp với mẹ anh nhưng bây giờ kết quả lại như thế này chợt nhớ tới cái thẻ atm anh đưa cho cô tối qua có bao giờ anh đã lường trước được mọi việc như thế nên mới lo xa cô không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền và mình phải bắt đầu từ đâu kinh doanh buôn bán t h ì cô chưa làm bao giờ cô chỉ biết làm thuê kiếm tiền mà thôi l à n g cứ nghĩ càng nghĩ càng bế tắc cuộc đời này thật trớ t r e o người không có tiền thì cũng khổ còn bây giờ có tiền thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và để kiếm ra đồng tiền cô lang thang bước đi trong vô định chợt nhìn thấy bên đường có tiệm may quần áo một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô liền ghé vào đó chủ tiệm may là một chị gái còn trẻ có lẽ hơn cô khoảng mười tuổi thấy làng cứ đứng ngoài nhìn vào thì lấy làm lạ liền vẫy tay gọi em vào đây đi một thoáng do dự rồi cô cũng mạnh dạn bước vào chào hỏi lệ phép em chào chị em tên gì dạ em tên lan còn chị tên thắm em có việc gì muốn nói với chị sao ngập ngừng một hồi lan nói em muốn chị dạy em học may chị thắm nhìn cô từ đầu tới chân ái ngại lúc thấy cô gái đứng nhìn vào tiệm thì chị nghĩ rằng cô chỉ muốn xin làm thuê nhưng không ngờ lại có nhu cầu muốn học nghề đẩy ly nước về phía lan chị hỏi em nói cho chị biết em học nghề xong thì làm gì dạ em muốn mở tiệm giống chị em có tiền bị hỏi bất ngờ lan hơi lúng túng nhưng cô đã nhanh chóng trả lời ngay mở tiệm thì hết nhiều tiền không chị cũng tùy khả năng tài chính nhưng có lẽ em nên làm thuê phụ chị một thời gian lúc đó tự em quyết định chị cũng đang cần người dạ em đồng ý kính thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập thứ hai của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 1 2 t i h trưa ngày mai trên kênh đọc truyện chị dậu còn bây giờ tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày an lành